Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Qua nhiều lần nói chuyện, dần nhân cảm nhận được sự chân thành từ ông lão đưa đỏ kia dành cho mình Thế là cả hai lại tâm sự hết những muộn phiền cho nhau nghe Bỗng từ ngoài, một làn âm khí rất mạnh bay ngang qua hai người giật mạnh, nhân phát hiện kịp thời đã giúp cả hai ẩn thân nên không bị phát hiện Thế có chuyện chẳng lạnh khi mà âm khí dày lại di chuyển như vậy Thì đi trước ặt hẳn có chuyện gì đó Cả hai không cần hỏi ý nhau mà lấy đồ Rồi chạy đuổi theo hướng của làng khi đó Gần hai canh giờ băng rừng lội suối cuối cùng họ cũng đến nơi Quả nhiên không khác dự đoán của hai người Bởi trước mắt là một ngôi làng đang bị một tên Pháp Sư Làm Pháp triệu hồi các âm binh về Người dân tỉnh như quân cá đang nằm trên thức với tình hình hiện tại không cần nói Cũng hiểu Hắn ta đang lập đàn để cho âm binh ăn lấy linh hồn của con người Và chiếm lấy thẻ xác để sống lại Đi qua các lãng khác mà đánh phá Cây này cũng giống như tên thầy Pháp kia đang tạo ra một đoàn quân hùng mạnh Cộng thêm bên thẻ xác là những âm binh, âm quỷ, mạnh thì con người không phải là đối thủ. Lão sẽ đi xuống tạo bất ngờ, cậu ấy quan sát tìm xem có kẻ cầm đầu phía sau hay không. Nếu một khi xác định không có kẻ đứng sau, thì hãy ra tay đừng nhân tử với những tên tàn độc như vậy. Ông đi xuống ngay lúc hắn ta đang chuẩn bị cho âm binh nhập thẻ. Này này Sao lại hai người vô tuổi thế hả Hy sinh cả trăm người Chỉ thỏa mãn dục vọng của mình thôi sao Lão già kia Chắc là lão chán sống rồi Để mới dám dẫn xác tới đây hả <cười> Được Vậy cho lão được vinh hạnh Chết trước vậy Thịt của lão già rồi Làm sao ngon mà đòi Ta thấy người thích hợp hơn đấy Lão, giết! Hắn ta ra lệnh, ngay lập tức một âm quỷ hình thù quái dị xông vào ông lý Nhưng bọn nó không biết mình đang đối đầu với ai. Bạn bị ông hát hết tay, đã băng ra xa rồi lăn lộn mà gào thét. Nhân ở trên quan sát cũng bất ngờ không nghĩ ông lão đưa đỏ này lại là một cao nhân ẩn sĩ. Nhìn qua cũng đủ biết đạo hành của Lão không đơn thuần là một thầy Pháp thông thường Tên thầy Pháp kia, thầy uy lực của ông cũng có phần lo ngại nên hỏi Thật ra Lão là ai cứ gì lại muốn phá ta kia chứ Và là ai không quan trọng Cái quan trọng là khuyên ngươi đừng tạo thêm nghiệp nữa Nếu không chẳng còn cơ hội luân hồi đâu <cười> Chỉ bấy nhiêu mà đòi làm ta sợ à Hãy xem đây Anh lấy ra con ấn màu đỏ rồi thêm lá bùa Sau đó đọc chú Ngay lập tức con ấn sáng lên Hàng trăm âm binh lao vào lão linh Xem ra ông cũng có chuẩn bị trước Nên không gây khó dễ gì được Nhưng dù sao ông cũng lớn tuổi Cộng thêm bên địch quá đông Khiến lão dần bị lấn án Nhân vợ hội quan sát đã xác định không còn kẻ đứng sau nên bắt đầu nhảy ra đánh bất ngờ khiến lão thầy pha bị trọng thương. Nhưng nhanh chóng hắn đã khởi lệnh mời đám âm quỷ mỗi lúc mà hăng máu lên. Thế là một trận chiến thực sự diễn ra. Tiếng sâm, tiếng gió mỗi lúc mà dữ dội hơn đến nỗi làm cho cây cối ngả nghiêm. Những người bị bắt nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn. Thế tình hình không thể nhẹ tay được, Nên nhân bắt đầu dùng đến chú lệnh của mình. Thật linh quy hội. Từ trên trời xuất hiện, Bảy vầng sáng ráng xuống nhập vào người nhân, Sau lời linh khí không ngừng tăng lên, Mỗi chiều thức hành đánh ra có quy lực kinh hoàng, Khiến không ai ở gần có thể trụ bứng. Ông Lý cũng bị quy lực đẩy ra xa, Nhân bay lên cao hồ lớn Linh xà ấn khai. Bảy nhân ảnh xuất hiện tạo thành một vòng tròn giam đám âm quỷ lại. Sau đó là bảy linh xà lo vào cắn xé đám âm quỷ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net